luận ở những giáo huốn dưới đây gồm 12 đề 19 yếu với 6 đề một đầu tiên liên quan tới những pháp tu dự bị thân thường bên ngoài một sử dụng đời người cho những điều thật sự quan trọng bằng cách quán chiếu về những điều kiện tự do và những thuận duyên rất khó tìm hay tự thối thúc mình phải tinh tấn Bằng cách quán chiếu về lẽ vô thường của cuộc đời 3. Phát khởi quyết tâm cầu tìm giải thoát Cùng dự tâm tự bi Nhờ vào việc nhận ra được bản chất Của toàn bộ dòng sinh tử luân hồi là đau khổ 4. Từ bỏ những điều xấu ác Và noi theo những điều tốt lành Trong bất kỳ việc gì Nhờ vào những hiểu biết rốt ráo Về những hậu quả của việc làm của mình 5. Càng ngày càng thiết tha với kết quả thành tựu bằng cách nhớ đến những lợi lạc của giải thoát. 6. Bằng cách theo chân một vị thầy tâm linh chân chính, tự rèn luyện bản thân để tích cực theo gương những chứng nghiệm và thiện hạnh của Ngài. 5 đề 1 kế tiếp bao gồm những pháp tu dự bị phi thường hay những chuẩn bị bên trong. 1. Đặt ý nguyện tìm cầu giải thoát trên nền tảng của Quy y Tam Bảo. 2. Thiết lập một khung vững chắc cho vô lượng công hạnh của một vị Bồ Tát bằng cách khơi dậy tâm Bồ Đề tối thượng. 3. Sám hối những ác hạnh và những vi phạm giới hạnh là gốc rễ của tất cả những điều bất thiện và nương vào bốn lực tình quá nghiệp. Thực hành thiền định và trì tụng về đức kim cương tác đoả 4. Tích lũy công đức và trí tuệ Là suối nguồn của tất cả những tiến triển tâm linh Bằng cách cúng dường những quải tình độ của ba thân Trong hình thức của một mạng Đà La 5. Tự khơi dậy tuệ giác tối thượng trong bản thân Bằng cách khẩn nguyện bổn sư Là suối nguồn của mọi năng lực gia trị Cuối cùng trong trường hợp cái chết đột ngột xảy đến trước khi bạn có thể hoàn tất con đường tu hãy nương vào pháp chuyển di tâm thức để kết nối với các cõi tình độ dẫn đến Phật quả mà không cần thiền định. Những pháp tu dự bị này có thể được trình bày như sau. Thứ nhất, nhờ vào bốn tư tưởng quán chiếu chuyển tâm giúp bạn quay lưng lại với cõi sinh tử luân hồi và nhờ vào những hiểu biết về lợi ích của giải thoát Bạn có thể làm sống dạy lòng cương quyết tìm cầu giải thoát và chính lòng cương quyết trí thành này sẽ mở ra một lối giao cho toàn bộ con đường tu. Thứ hai, nhờ theo chân một vị thầy tâm linh suối nguồn của mọi phẩm hành tốt lành bạn sẽ tạo được những thuận duyên cho con đường tu. Thứ ba, nhờ quý y tam bảo làm nền tảng và nhờ khơi dậy được tâm bồ đề tu tập hành trì theo 6 pháp toàn thiện siêu việt tức lục độ ba la mật mà bạn sẽ được dẫn giác đi trên con đường chánh đạo của chư Phật toàn trí toàn giác. Có những giáo huấn khác cũng được biết tới qua những giải thích dựa trên ba loại tri giác. Ba loại cơ của chúng sinh hoặc dựa trên pháp tu đại thụ ấn theo truyền thống kinh điển. Nhưng tất cả những điểm trọng yếu của những con đường đó đều được hợp nhất ở đây. trong tác phẩm luận giải này. Tuy nhiên, tất cả những giáo pháp như pháp tịnh hóa và tích lũy, tức hai bộ phước tuệ, dụng hai phương pháp tối cao là thứ nhất, pháp môn hành trì kim cương tác đỏa và thứ hai, pháp cúng dường mạn đà la. Thứ ba, pháp bổn sư diu con đường bí mật dẫn đến năng lực gia trì thâm diệu. Và thứ tư, những giáo huấn về pháp chuyển di tâm thức dẫn đến Phật quả mà không cần thiền định Tất cả những giáo pháp trên Đều là những giáo pháp vô sông Được các nghĩa giảng giải một cách đặc biệt Theo đúng truyền thống tu tập Của riêng dòng truyền thừa này Sau những pháp môn hành trì này Ta sẽ bước vào con đường chính yếu phi thường Là tinh túy của giáo pháp Kim cương tâm yếu Gồm có những pháp tu dự bị đặc biệt Dẫn đến ba thân Đến chân tâm Và đến giác tánh Sau đó Một khi nương vào pháp giá trị của giác tánh năng hoại mà ta được chỉ cho thấy lối giàu chân như thì rồi ta cũng sẽ nhận được thêm những hướng dẫn trực chỉ chân tâm. Dựa trên chính những kinh nghiệm tuần tự tu chứng của riêng ta. Khi biên soạn những giáo huấn này, tôi gần như không để cho những cân nhắc về mỹ học hay văn chương lôi kéo. Mục đích chính của tôi là chỉ ghi chép một cách trung thực những giáo huấn truyền khẩu của vị thầy tôn kính của tôi theo một cách trình bày dễ hiểu và có lợi lạc cho tâm thức. Tôi đã cố gắng bằng hết khả năng của mình để không làm hư hoại những giáo quấn ấy bằng cách pha trộn vào đó những ngôn từ và ý tưởng của riêng tôi. Trong một số trường hợp riêng biệt, thầy tôi cũng thường ban nhiều giáo quấn đặc biệt chỉ dạy cách phơi bày những lỗi lầm tiềm ẩn. Và tôi đã thêm vào bất kỳ những gì tôi nhớ được Về những điều này Trong những đoạn văn thích hợp nhất Đừng nên coi những giáo quấn Phơi bày lỗi lầm này Như một cánh cửa sổ Để qua đó bạn có thể xem xét lỗi lầm của người khác Mà phải coi đó Là một tấm gương để quan sát Chính bạn Hãy xem xét kỹ lưỡng trong bản thân bạn Để xem mình có hay không có Những lỗi lầm tiềm ẩn đó Nếu có Hãy nhận ra chúng và hãy trục xuất chúng Hãy chỉnh sửa tâm bạn Và thanh thản đặt tâm ấy Trên con đường tu đúng đắn Như Ngài Atisha đã nói Vì Thầy tâm linh tuyệt vời nhất Là người tấn công vào những lỗi lầm Tiềm ẩn của bạn Giáo quân xuất sắc nhất Là giáo quân đánh trúng vào những lỗi lầm đó Những người bạn tuyệt hảo nhất Là chánh niệm và tỉnh giác Sự khích lệ tốt lành nhất Là kẻ thù chứa ngại và đau khổ của bệnh tật. Phương pháp thiện xảo nhất là không tạo tác bất kỳ điều gì. Điều cực kỳ quan trọng là hãy làm sao để cho những giáo quân ấy tác động được tới những lối làm tim ẩn của bạn, dẫn dùng giáo pháp để sửa chữa tâm bạn, luôn luôn duy trì chánh niệm và tỉnh giác, nhận vì mình toàn bộ trách nhiệm khi có bất kỳ điều gì xảy ra. Thậm chí không bao giờ để cho dù chỉ một tư tưởng bất thiện phát khởi và hãy nương vào giáo pháp để điều phục tâm bạn. Nếu bạn có thể làm được tất cả những điều này, bạn sẽ ban cho chính bạn một đạt ân. Giáo pháp sẽ trở nên vô cùng lợi lạc cho tâm bạn và việc bạn theo chân một vị thầy sẽ bắt đầu có ý nghĩa thật sự. Ngài Atisha cũng có nói, cách tốt nhất bạn có thể giúp đỡ người khác Là dẫn dắt họ đến với Pháp Cách tốt nhất họ có thể đoán nhận sự giúp đỡ Là chuyển tâm hướng về Pháp Tóm lại Giờ đây bạn đã có được những điều kiện tự do Và thuộc lợi của đời người Bạn đã gặp một vị chân sư Và nhận được những giáo huấn thơm Diệu Duyên mây để đạt được Phật quả Bằng cách đưa giáo Pháp của chính thừa Giao thực hành Giờ đây là của bạn Bây giờ là lúc bạn có thể dạy ra một con đường cho tất cả những đời vị lai của bạn Hoặc bây giờ cũng là lúc bạn có thể phó mặt đời mình cho định mệnh Giờ đây là lúc bạn có thể chuyển tâm hướng về những điều thiện Hoặc giờ đây là lúc bạn từ bỏ điều thiện để đến với những điều xấu ác Chính giây phút này là bước ngoặt giữa hai hướng đúng và sai của toàn bộ sự sống của bạn Phước duyên này giống như việc bạn tìm được một chút thức ăn khi bạn chỉ mới ăn được một bữa trong 100 bữa suốt cuộc đời bạn. Vì thế, hãy tận dụng giáo pháp để tự giải thoát bản thân trong khi bạn còn có thể làm được điều đó. Hãy để cho cái chết trở thành một thôi thuốc, thuốc đẩy bạn tu tập trong bất kỳ giờ phút nào. Hãy cắt bớt những hoạch định thế tục của bạn trong đời này và hãy tinh tấn thực hành những thiện hạnh dạ từ bỏ dục ác hành, cho dù phải trả giá bằng cả cuộc đời mình. Hãy theo học một vị thầy chân chính và chấp nhận không chút do dự bất cứ điều gì ngài khuyên bảo bạn. Hãy dần hướng thân và tâm của bạn cho tạm bảo. Khi hạnh phúc đến, hãy nhận ra đó là lòng từ bi của các ngài. Khi đau khổ xảy ra, hãy nhận ra đó là kết quả của những nghiệp đã tạo trong quá khứ của chính bạn. Hãy truyền chú hành trì các pháp tích tập công đức và pháp tình quá với tác ý hoàn toàn thanh tịnh của bồ đề tâm. Cuối cùng, nhờ vào lòng quy ngưỡng và mật nguyện thanh tịnh, hãy hợp nhất tâm bạn với tâm của vị thầy cao cả của dòng truyền thừa chân chính, mãi mãi hợp nhất, không bao giờ chia cắt. Hãy chiếm giữ thanh lũy của chân như ngay trong đời này. Càng đảm nhận lãnh trách nhiệm giải thoát tất cả chúng sinh Là những bà mẹ già nua của chúng ta Ra khỏi ngục tối luân hồi Điều này bao gồm tất cả những giáo quấn cốt tủy trọng yếu nhất Giáo quấn cốt tủy của dòng truyền thừa Ba Chi Phái Giữa con sông Cam Lồ Hương vị dịu ngọt từ môi thầy Thuộc dòng truyền thống chân chính Những điều trọng yếu trong các pháp tu của chính thừa Tất cả được đúc kết ở đây Không lỗi lầm hay pha tạp Những lời tốt lành này giống như thực phẩm khéo nóng Mọi ý luận của lời lẽ hoa Mỹ đều đã được sàng lọc Được nềm bằng tinh túy thơm ngon Của pháp hành trì thơm diệu nhất trong nước cố của giáo quẩn đặt trên nền kinh nghiệm Những lời tốt đẹp này giống như một nông dân thiện nghệ Khắp mạnh đất quang của tâm xấu ác Tam độc màu tràn lan Đã đào sợi mọi lối làm tiềm ẩn Bằng lưỡi cày kim cương của giáo lý Và khéo léo tưới tẩm đất hoàng Bằng nước mát của chân pháp Những lời tốt đẹp này giống như Một vụ mùa bội thu Trên mảnh đất phi nhiêu của quyết tâm Thoát khỏi luân hồi Hạt giống bù đề tâm được giao trồng cẩn thận Được nuôi dưỡng bằng công đức Cùng tẩy tịnh Sinh ra trái quả của thành tựu tâm linh Những lời tốt đẹp này giống một dũ em tự tế Xem xét lỗi làm tiềm ẩn và nhổ bậc tận gốc rễ Khéo lẹo thúc đẩy hãy tốt lành hơn 100 lần như thế Luôn quan tâm giúp đỡ chỉ vì muốn trả thơ thêm toàn thiện Không chỉ là ngôn từ mà là yếu nghĩa thăm sâu Còn nồng ấm hơi thở của vị thầy vô sông của tôi Ai coi những lời này như dương ngọc quý trong tâm họ Chắc chắn đang bước đi trên con đường thuần khiết, chân chính Những giáo huấn tốt lành này là phương tiện thiện xảo đặc biệt của chư Bồ Tát Một bản văn linh hiển được viết ra Không tao nhã, không chăng thư Mà sử dụng ngôn từ thông thường để giảng dạy con đường chân chính Để mọi lợi lạc và các pháp tu có thể thâm nhập đáy lòng Những bình giảng rộng rãi đầy ấp chi tiết Không dễ thích hợp trong không gian tù túng của tâm thức hạn hẹp Những luận giảng cao xa về các quan điểm triết học và giáo thuyết thâm sâu Khó đưa vào thực hành đối với những cả trí tuệ thấp kém trong thời đại suy rồi Đó là lý do tại sao bản chất này cô động và dễ hiểu Là thần dược quý báu thấm nhập khe hở tí hoàng trong tâm trí chợt hẹp, một ngọn đèn soi sáng bóng tối cho những kẻ độn căng, một ông giáo điềm tĩnh tự truyền đạt rõ ràng ý nghĩa đúng đắn. Đời Dư Bật Thông Thái yêu thích luận thuyết dong dài, đời Dư vì thầy vĩ đại không tìm được điều gì để áp dụng cho chính mình trong văn bản và trong truyền thống khẩu truyền. Khi được uống dòng cam lộ giáo quấn tâm yếu tuyệt hảo này, sẽ làm hồi sinh tinh tuý của công phu hành trì Không còn gì nghi ngại Đối với người ẩn tu Thiền định thiếu hướng dẫn Như thể ném đá vào bóng tối Đối với cả lão luyện Kiêu căng về tất cả các pháp hành trì Đối với những kẻ thành tựu hư giả Chưa từng đương đầu với giới hạn của bản thân Con đường này sẽ chữa lành tật bệnh trong tâm họ Bản giác này không pha chế những câu cú giả dời phức tạp không là cầu dòng tô giả khéo léo bằng ngôn từ kỳ dị. Bởi một số tinh thông uyên bác như hời hợt trong gian điển, chúng chẳng là gì cả so với những lời giàn của vị thầy từ ái của tôi. Chưa huynh đệ kim cương của tôi vẫn còn có thể làm chứng về thời đại hiện hữu của bậc toàn giác dị thầy vô sông của tôi. Bởi thời đại tốt đẹp đó, Đâu đã là một quá khứ xa xăm, một thời đại may mắn cho cả Tây Tạng và thế giới. Công hạnh của bậc tôn quý ấy là nguồn cảm hứng cho tôi. Để biên soạn một trước tác những lời chân thật của ngài là dấu ấn của lòng quy ngưỡng và thiện ý của tôi. Đáng được chư huynh đệ và ngay cả chư thiên hoan hỷ tán thán. Những kẻ may mắn sống trong đời vị lai cũng thế. Hãy phát khởi lòng quy kính tương tự khi đọc bản chăn này. Chẳng khác nào được giáp mặt dị thầy giác ngộ của tôi. Tôi tin rằng những lời này chuyên chở tinh qua giáo quấn của Ngài không sai lệch. Bất kỳ câu đức nào có được từ tác phẩm này, tôi hồi hướng đến tất cả chúng sinh, những bà mẹ của tôi trong quá khứ. Nguyện xin họ được một vị thầy tâm linh tối thẳng gia hộ. Đem giáo quấn toàn hảo của Ngài Giao thực hành và hưởng được quả lành Đặc biệt nguyện cho tất cả những ai Được nuôi dưỡng bằng cam lồ này Đến từ đôi môi của vị Phật Toàn Giác Bậc Thầy vô sông của tôi Nguyện tất cả đồng trọn thành Phật quả viên mãn Nguyện thấy họ lên thiên đường Và dẫn dắt chúng sinh Nguyện những bậc trưởng tử của vị Thầy từ ái nhất của tôi Những gì đã uống lời cam lồ toàn thiện của Ngài Đã thu phục những kẻ may mắn Làm cho họ say đắm những bài ca giáo quấn Nguyện xin gót sen của chiếc dị an trụ bên dẫn Trên tòa kim cương Từ nay trở đi Nguyện xin trong mọi kiếp dị lai của tôi Được phụng dưỡng thầy tôi Và những ai theo bước chân của Ngài Nguyện đáp ứng bất kỳ những gì được yêu cầu Làm vui lòng tất cả nguyện cho tôi được ngày dẫn dắt như đệ tử cho tới khi luân hồi tuyệt nhất đối với mỗi một chúng sinh nguyện cho tôi tích lũy thân thể vật dụng và công đức nguyện cho tôi phụ dưỡng chúng sinh những bà mẹ già chìm đắm trong đau khổ và nguyện cho họ cùng tu tập giáo pháp của đấng Thế Tùng trong khi đó nguyện cho lực gia hộ củaọng Tr truyền thừa tôn quý Rõ ràng trong tâm chúng sinh như dương tuyệt hảo. sau khi hiến dâng cuộc đời hành trì nơi ẩn thất, nguyện cho họ đời đời núp dưới bóng của vị thầy vô song. Những hướng dẫn tổng quát bên ngoài và bên trong dẫn đến tâm yếu của đại quản trí, tất cả đều rất trung thực với những lời giảng dạy của vị thầy vô song của tôi. Tác tác này đã xuất hiện Do sự khẩn cầu bên bỉ Của đọc Roma ma tơ Một đệ tử tinh tấn Và nghiêm trì giới luật Là người đã đưa tặng lại Một số ghi chép Mà ông đã ghi lại những gì Có thể nhớ được Ông ta này nỉ tôi viết một giảng văn Dựa trên những ghi chú này Ghi chép thật trung thực Những giảng dạy của thầy của chúng tôi Ngoài ra Cương sang thét trót đôi Một vị quá thân tôn quý là người đại diện của Đạo Sư Tôn Quý và là bậc nắm giữ giáo lý tăng trưởng và giải thoát này, đã lặp đi lặp lại hai ba lần lời khẩn này tương tự, thậm chí còn cung cấp cho tôi rất nhiều tấm giấy để ghi chép. Sau này lại tới phiên ngày Cushan Repoce Tranchus Doge, vị Pháp Dương của tất cả mọi giáo thuyết, bậc lỗi lạc nhất trong tất cả những tư tưởng tâm linh Và những bậc nắm giữ dòng truyền thừa của truyền thống khẩu truyền của vị thầy sư phạm của tôi Ngài Kishan Rinpoche đã khuyến khích tôi Nói rằng tôi phải dứt khoát dứt ra những lời dạy của vị thầy đáng kính của chúng tôi Đúng như những lời mà Ngài đã dạy các dị ấy Bởi điều đó sẽ giúp tất cả chúng tôi giữ được Ngài trong tâm tưởng Và làm sống lại lòng sùng kính quy ngưỡng của chúng tôi đối với Ngài Tôi cũng được một số pháp hữu kim cương thân yêu khuyến khích và truyền cảm hứng. Đây là những người bạn mà tôi yêu quý chẳng khác nào chính đôi mắt của mình. Và chắc chắn họ sẽ vẫn tiếp tục gần gũi thân thiết với tôi như ngọn lửa và tim đàn Cho tới khi tất cả chúng tôi cùng đến được bên kia bờ giác. Vì thế, đây là nguyên bản của trước tác này, được dứt ra bởi một người mà Ngài Bridgene đưa. chết đồ -je bậc trưởng tử của hàng trăm dị thành tựu giả vô sông đã ban cho danh hiệu Ok in Jimmy cho One pro Tuy nhiên phía sau danh hiệu đẹp đẽ đó thật ra chỉ là Apple rưi thô lỗ và đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của năm độc bản trang này được hoàn tất tại nơi ẩn tu con hẻo lánh hơn cả tu viện trực thuộc tên là Group Jam Santen lánh. Nơi đây được gọi là cung điện kinh hoàng của Jamantaka. Một nơi tráng lệ được trang hoàng bằng tất cả những dáng giả cổ tịt. Ở đó, những tàn cây tắm mình trong tinh chất ấm áp của ánh nắng mặt trời, trong lúc rễ của chúng hấp thụ những giọt sương lộ mát lạnh. Nơi mà những dàn cây Những lùm rậm, những bụi thấp, những cành lá Những hoa và trái Cùng với những tràng hoa Đủ mọi loại trái dài sạc sỡ chất lộc chất cam lồ từ nụ cười rạng rỡ Của thiên nữ cung trời xanh biếc Khi dòng cam lộ ấy chạy xuống Làm cho trái tim cực kỳ mãn nguyện Nhờ công đức của việc hoàn thành tốt đẹp tác phẩm này Nguyện tất cả vô lượng chúng sinh Sẽ đi theo con đường tối thượng này Và hoàn toàn được giải thoát Vào Pháp giới nền tảng Của Đức Phật Nguyên Sư Lời bạc của Ramgon Kông Chu Lâm Rô Thạp Dê Ông Swati Sikham Khó tạng trí tuệ phổ Hiền này Với sáu phương pháp giải thoát Được hiển lộ nương vào đại ấn du già pháp giới Của đại phương quản trí lưng lẫy với danh hiệu tâm yếu của đại quản trí Vinh quang với hai quả vị thành tựu Năng lực vĩ đại sẽ gia hộ cho mọi ước nguyện dân thành Chỉ cần nghe giảng giải về giáo lý của những pháp tu dự bị Là có đủ năng lực để bất thần chuyển hóa tâm thức chúng sinh Tuân theo những khẩu truyền của đạo sư Jimmy Gop-Gia-Khoai nuk -yugu. Về tất cả những điều mà Ngài Ob-Yin-Chokiai-Wap-Bo đã khai thị Ấy là điều tâm yếu Hãy hiến tặng món quà giáo Pháp này Không đắm nhiệm ý niệm Về chủ thể đối tượng và hành động Bề mà Plekbrook đã sở hữu Tính tâm lẫn tài sản hoàn hảo Vì thượng thư tâm linh Và thế tục của sự đẹp rời cao quý Nơi có bốn dùng và 10 thiền hạnh Quà tác phẩm này Ngài đã trút xuống Một trận mưa Pháp vô tận Nhờ công đức này Nguyện giáo lý Tịnh Quang kim cương tột bật sẽ tồn tại lâu dài, lan truyền và trái rộng khắp ba cõi Nguyện tất cả chúng sinh có thuyền duyên với giáo lý này sẽ nhanh chóng thọ hưởng Dương quốc nguyên sư vĩ đại và thoạt nhiên đạt được thành tựu phúc lạc cho mình và cho người. Do lúc hoàn tất bản hiệu đến đầu tiên của tác phẩm này, Ngài Blobro thạp dì, Người có tri kiến thanh tịnh Về tất cả những bậc đạo sư Tâm không mảy may Có chút thành kiến nào Về các bộ phái Đã soạn ra lời bạc trên đây Nguyện thiện hạnh tăng trưởng thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diaupapam.net